có gì là chưa từng thấy. Cùng lắm là dẹp hết. Người ít khi nổi giận, chỉ một lần là đạt được hiệu quả thấy rõ. Thấy chồng mặt đỏ tía tai, bà tốt hội quốc cũng không khỏi rếp run, dần dần đành tỏ vẻ yếu ớt. Thấy đã đến lúc, ông Lục phất tay. Tiền bạc cũng đã tiêu rồi, bát nước này phải rót cho đều. Hôm nào rỗi rãi, bà đi xem nhà cho hai đứa kia.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 Bạn đang nghe chuyện audio đừng nhân danh tình yêu tác giả bất kinh ngữ chưa được phát trên website truyện người đọc Annie chương 4/3 hôm nay chơi rất đẹp ánh nắng lọt qua khung cửa hắt lên mái tóc đen nhánh chiếu sáng gương mặt dạng người trẻ chung của anh một phút bất cẩn đồ nhiễm bị ánh sáng ấy làm cho trói mắt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 Đồi nhiễm nói Nếu tệ quá thì mình tìm anh ấy làm gì Chẳng phái là muốn cải tạo nói giống nhà mình hay sao Tô mạt chỉ vào cô Cười cười Cậu thế này con cần phải cải tạo hay sao Rồi không thể nghĩ ngợi gì Cô nói luôn Bác sĩ chủ trị của con gái mình Chính là cô bác sĩ Lý Chẳng lần trước ấy sinh nhỉ Người có ý với cô ấy nhiều lắm Mấy hôm nay mình gặp mấy người rồi